bà thấy trong bào thai của mình vị bồ tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này các tỳ kheo, vị dự phiên ngọc lưu ly thanh tịnh hồn nhất có tám cảnh, khiếu các khiếu duyệt trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được sâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng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 Ngọc Báo, Lữ Báo, Gia Chủ Báo Và thứ bảy là Tương Quân Báo Vị này có đến hơn 1.000 thái tử những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên Và trị nước với chánh pháp không dùng trượng, không dùng đao Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình Vì này sẽ thành bậc A La Hán tránh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Đại hư, 32 tướng tốt của bậc đại nhân là gì mà hoàng tử Tiếu đầy đủ những tướng tốt này sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, vì này sẽ trở thành vua chuyện Luân Thánh Vương dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương.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 và chị trước với chánh pháp không dùng trường không dùng đau nếu vị đầy từ bỏ gia đình xuất gia sống không gia đình vị này sẽ thành bậc a-la-hán tránh đẳng giác vén nuôi bàn vô Minh che đời đại vương hoàng tử này có lòng bàn chân bàn phẳn thứ này được xem là tướng tốt của bậc đại dân đại vương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 Hoàng tử này có tứ mã âm tài. Đại vương, hoàng tử này có màu da như đồng, màu sắc như vàng. Đại vương, hoàng tử này có da trơn mướt, khiến bụi không thể bám dính vào. Đại vương, hoàng tử này có lông da mọc tựa lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông. Đại vương, hoàng tử này có lông một xoáy tròn thẳng lên.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 Vén nuôi mạng vô minh che đời Này các tỷ kheo Vua Panjurma ra lệnh cúng dường Các vị bà Lamôn đoán tướng ấy Các áo vải mới Và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muốn Này các tỷ kheo Rồi vua Panjurma cho nuôi những người vú Cho hoàng tử Vipasi Người cho vú Người lo tắm Người lo bồng ẩm Người mang trên nách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 Dòng chim rất là tuyệt diệu Âm vận điều hòa Dịu ngọt và hấp dẫn Cũng vậy Này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi phát âm rất là tuyệt diệu Âm vận điều hòa Dịu ngọt và hấp dẫn Này các tỷ kheo Khi Hoàng tử Vipasi sanh ra Thiên nhãn hiện ra với Ngài Do nghiệp báo sanh Và nhờ thiên nhãn ấy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 Vì đã nhìn thấy. Này các tỳ kheo, khi vua Banduma ngồi xử kiệt, vua cho đặt hoàng tử Vibhasi ngồi bên nét bình để xử kiện. Này các tỳ kheo, hoàng tử Vibhasi ngồi bên nét vua cha như vậy và chú tâm quan sát phương thức sự kiện, đến nỗi tự mình cũng có thể phán đoán sự kiện. Này các tỳ kheo, do hoàng tử Vibhasi Có thể quan sát và sự kiện đúng luật pháp Và danh tự Vipassi Vipassi càng được dùng để đặt tên cho Ngài Này các tỷ kheo Rồi Phu Banduba cho xây dựng ba tòa lâu đài Cho Hoàng tử Vipassi Một cho mùa mưa Một cho mùa đông Một cho mùa lạnh Và năm món dục lạc Đều được chuẩn bị đầy đủ Này các tỷ-kheo hoàng tử viba sống 4 tháng mưa trong lâu đài dành cho mùa mưa được hầu hạ mua vui với các nữ nhạc sĩ và không một lần nào ngày bước xuống khỏi lòng này các tỷ-kheo hoàng tử viba sau thời gian nhiều năm nhiều trăm năm nhiều ngàn năm cho gọi cười đánh xe này Khánh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 Này các tỷ kheo Lúc bấy giờ Hoàng tử Vipasi leo lên cổ xe thù thắng Và cùng với các cổ xe thù thắng khác Tiến đến vườn Ngự uyển Này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi trên đường đi đến vườn Ngự uyển Thấy một người già nua Lưng còn như nắp nhà Chống gậy Vừa đi vừa run rảy Khổ não Không còn đâu là tuổi trẻ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 Hoàng tử có hoan hỷ không tại vườn ngự uyển? Tâu đại vương, hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển. Tâu đại vương, hoàng tử không có an hỉ tại vườn ngự uyển. Lại khi đến vườn ngự hoàng tử đã thấy gì? Tâu đại vương, hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự thấy một người già nua, lưng còng như nóc nhà, chống gậy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 Thưa vân hoàng tử ở đại vương công vân lời hoàng tử viba cho đánh xe trở về cung câu đại vương hoàng tử trở về cung đau khổ sầu muụng và suy nghĩ sĩ nhục thay cái gọi là xanh và ai sinh ra cũng phải già yếu như vậy này các tỷ-kheo khi ấy vu Panma suy nghĩ không thể để cho hoàng tử Vibhasi từ chối không trị vì, không thể để cho hoàng tử Vibhasi xuất gia, không thể để cho lời của các vị bà Lạ môn đoán tướng trở thành sự thật. Này các tỳ rồi vua Bandhumā lại sắp đặt cho hoàng tử Vibhasi đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa. Để hoàng tử Vibhasi có thể trị vì, để hoàng tử Vibhasi khỏi phải xuất gia để cho lời các vị bà Môn đoán tướng không trúng sự thật. Và, này các tỷ kheo, hoàng tử vi sống tận hưởng đầy đủ sung túc 5 món dục lạc. Này các tỷ kheo, hoàng tử vi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi người đánh xe, như trước. Này các tỷ kheo, hoàng tử vi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 Dầu chúng ta chưa bị bệnh tật. Này khan, thôi, lạy Thâm Vương lưu uểnh như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Thưa vân, hoàng tử. Này các tỳ kheo, người đến xe theo lời hoàng tử cho đánh xe trở về cung. Này các tỳ kheo, hoàng tử Vibhasi về trong cung đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ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 Một người chưa bị bệnh. Ta hoàng tử, hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, chúng ta chưa bị bệnh tật. Lệ cây. Thôi, Lệ tam ngự uyển chưa vậy vừa rồi, hãy cho đến xe trở về cung. Thưa vân, hoàng tử. Con theo nơi hoàng tử cho đến xe trở về cung. Tu đại vương, hoàng tử về trong cung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 Này các tỷ kheo Rồi vua Banduma lại sắp đặt cho hoàng tử Vipasi Đầy đủ 5 món dục lạc nhiều hơn nữa Để hoàng tử Vipasi có thể trị vị Để hoàng tử Vipasi không thể xuất gia Để cho lời các vị bà Lamôn toán tướng không trúng sự thật Và này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi sống tận hưởng Đầy đủ sung túc trăm món dục lạc Này các tỷ kheo Hoàng tử Vibaji sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi người đánh xe. Lệ Khanh, hãy cho các cỗ xe thù thắng. Chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh. Truyền vân hoàng tử. Này các tỳ kheo, người đánh xe văn lời hoàng tử Vibaji cho các cỗ xe thù thắng, rồi bạch hoàng tử Vibaji tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong, hỷ lâm dưỡng vì hoàng tử xem là hợp thời. Này các tỳ kheo, đúc giờ hoàng tử Vibhasi leo lên cỗ xe thù thắng và cùng với các xe thù thắng khác tiến đến vườn ngự uyển. Này các tỳ kheo, hoàng tử Vibhasi trên đường đi đến vườn ngự Nguyễn, thấy một số đông người mặc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa tán. Thế vị hoàng tử hỏi người đánh xe: "Này khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa tán?" Tô hoàng tử: "Vì có một người vừa mới mệnh chung